Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như tiếng này bị đánh bảy Thì ai cũng sẽ khó chấp nhận Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé Kiều Nhung Ngọc chân thành nhìn Naria Có lẽ Cô không thể cho cô ấy tình yêu Nhưng tình bạn thì cô sẽ không kéo kiệt Đàn hai cổ tay sau Cô thoải mái cất tiếng cười ta Mình vường Chúng ta vẫn là bạn chứ Cho dù Ngọc Nhi không thừa nhận Người bạn này vẫn cứ bám đến cô ấy Đúng vậy chính là bạn Cô ngồi xuống rồi phân tay ôm lấy eo bạn Tặng cho Naria một cái ôm tình bạn Phòng vũ vọng phản ứng rất nhanh Có lẽ anh vốn chẳng biết ghen là gì Nhưng anh lại cảm thấy không vui Anh vội vàng kéo kiểu nhung ngọc trở lại lòng mình Khiến cho Naria tức đến nghiến răng Em không được phép ôm người khác Anh quá gheo kiệt rồi đó Naria cố ý trêu anh Cô giả vờ như muốn gặp lại kiểu nhu muon vật lai kieu nhung ngoc tu trong tay anh Anh vội vàng chặn ngang ôm lấy vợ Rồi chạy nhanh về phòng ngủ Vừa chạy vừa kêu Không cho ông, Nhung Nhung là của một mình tôi Kiểu Nhung Ngọc nằm ở trong ngực anh Vui vẻ cười to. Sau sự việc anh xông ra đường lần trước Đã từ rất lâu rồi cô chưa được vui vẻ như vậy Naria hâm mộ nhìn thao bong dáng của hai người Bất chật cô hy vọng sẽ có một người đàn ông Đối xử tốt với mình như thế Bị suy nghĩ trong lòng dã cho hoảng hốt Cô dùng lực lắc lắc đầu Rồi nhanh chóng chạy về phòng Đúng là đáng ghét Cô chẳng phải là thích con cái sao Đột nhiên lại hy vọng có một người đàn ông ôm mình trong vòng tay như vậy là sao chứ Núp ở trong góc quất Đồ vũ rút ra điếu thuốc ngậm ở bên môi Anh trầm thưa nhìn theo bóng dáng của Naria Hóa ra cô ấy thích Nhung Ngọc Tin nóng, Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy Cô dâu của tập đoàn Phong Thị Cô chủ lớn của nhà họ Kiều, Kiều Nhung Ngọc Lớp quản học ở Đại học Harvard Đã bị tỉnh nghi sao chấp luận văn tuất nghiệp Nên đã bị giáo sư hủy đi thành tích thi Đến nay vẫn chưa lấy bằng kinh tế học của Harvard Làm sao lại như thế này Naria khó tin trận to hai mắt Nhìn tin đang ở trên báo Mai lại có thể dám nói ra tin tức này sao Nhanh nhanh Đem hết báo chí xấu đi Cô bắt đầu thu hết đống báo chí ở trong nhà lại Cô làm cái gì vậy Mạnh chết trận mắt há mồm Nhìn cô giống như một cơn gió lốc cuốn đi tất cả báo chí ở trong nhà Đến ngay cả tờ báo anh đang đọc Cũng bị cô lấy đi mà mang hết báo dấu đi Cô vừa trả lời vừa tiếp tục công việc ở trên tay Báo chí đã góp hết rồi Nhưng mà dấu ở đâu đây Nhìn trái nhìn phải đều không có chỗ Cuối cùng cô ôm luôn cả đông báo định xông ra ngoài Cô đem báo đi đâu vậy hả Hôm nay tôi vẫn còn chưa xem xong mà Mạnh chết gọi với theo cô Không được không được Nhất phải đem vứt hết đi Để cho Ngọc Nhi thấy thì gây to rồi Những tin này tuyệt đối không thể để cho Ngọc Nhi đọc được Cái gì mà để cho mình thấy thì gây to chứ Kiều Nhung Ngọc nắm tay phong vũ vọng, cùng bước vào trong phòng ăn, liền nhìn thấy Naria đang ôm một chồng báo lớn, không biết là đang muốn làm gì. Quay đầu lại nhìn nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc đang đứng cách mạnh chờ tới hai bước, bàn tay của Naria liền buông lòng, làm cho đống báo chí rơi đầy trên mặt đất. Ai biết cô ấy muốn làm gì chứ? Báo ngày hôm nay anh đã kịp đọc đâu. Mạnh chết đi tới, Tùy ý nhặt lên một tờ báo rồi đi về ghế người tiếp tục đọc báo. Có cái gì mà mình không thể xem sao? Kiểu Nhung Ngọc con người muốn nhặt một tờ nhưng lại bị bụng bầu càn trở. Vũ Vũ à, mau nhặt giúp em một tờ đi. Ưu điểm của chồng chính là có thủy thời sử dụng. Phong Vũ Phọng nghe lời bước lên rồi cuối lưng nhặt một tờ báo đưa cho Kiểu Nhung Ngọc. Ngọc Nhi à? Naria không muốn để cho cô xem. Cô biết chuyện năm đó là nỗi đau lớn nhất của Ngọc Nhi. Tuy hai năm đã qua rồi nhưng cô ấy chưa từng một lần nhỏ nhắc đến. Lật sang trăng tiếp theo, cô liền nhìn thấy tin tức mà Nadia không muốn để cho cô ấy xem nhất. Tờ báo rơi xuống khỏi tay cô, nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào. Cô vẫn nghĩ sự kiện kia đã không còn ảnh hưởng gì đến mình nữa. Nhưng không phải là không ảnh hưởng, mà chỉ là cô chọn cách quên đi thôi. Một khi có người khơi ra thì vẫn khiến cô bị tổn thương. Mai lại, Ngọc Nghì à, cậu vẫn ổn chứ? Nadia lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt tái nhợt giáng phải lao đào quầy nhung ngọc cô thật không biết nên an ủi như thế nào nhung nhung à phòng vũ phòng không hiểu vì sao sắc mặt cô cô lại kém như vậy giống như là có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vũ vũ à đi đến bên cạnh anh cô vòng tay ôm eo anh mượn tiếng tim đập trầm ồn của anh để ổn định lại chính mình anh hôm em về phòng có được hay không cô cảm thấy rất là khó chịu cô thật không ngờ mai lại không kiêng nề gì mà nói ra chuyện đó bất cứ chuyện gì chẳng thể làm tuần thương cô giống như chuyện đó được anh mặc kệ lý do là gì chỉ cần là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net